đã phun toàn bộ, nếu ai có thời gian rảnh thì hãy qua nghe ủng hộ lẽ chuyện nhé. Lẽ chuyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo bệnh nhân ban nãy và đội trưởng bảo vệ xin lỗi tôi ngay, nếu không tôi sẽ báo cáo với cục y tế, bảo họ đóng cửa ngay chỗ này. Đấy, anh thấy chưa? Loại người như bà ta có giúp cũng vô ích thôi bà nãy tôi có nghe bà ta gọi điện phản nàn Nói cái gì mà Mình phải ở phòng bệnh thường Chứ không được ở phòng VIP Trách anh lo liệu không tốt Không cần đoàn cũng biết Bọn họ vẫn chưa biết thần phận hiện tại của anh phải không Nghe tôi chỉ quan làm nhảm Lâm giật chỉ nhíu mày hỏi Cậu hiện tại đang làm ở bộ phận nào vậy Bộ phận nhân sự Sao vậy Tôi chỉ quan mờ mịt hỏi lại Tôi thấy cậu nên làm ở bộ phận quan hệ công chúng Thì đúng hơn đấy Lâm Giật trả lời Tại sao? Đỡ lãng phí tài nói của cậu Trong lúc hai người nói chuyện liền thấy Lục Thiêm Mẫn với danh nghĩa nâng cấp phòng bệnh chuyển Lâm Huệ từ phòng thường lên phòng bệnh VIP Chỉ đổi mỗi phòng bệnh thôi sao? Vậy còn tổn thất tinh thần của tôi thì sao? Không biết các người tìm đâu ra đám bảo vệ này, đến hủ dọa người khác làm tim tôi hiện tại vẫn còn đập nhanh như vậy còn có chút chóng mặt nữa Nếu làm lỡ ca phẫu thuật ngày mai thì các người có chịu nổi trách nhiệm không? Lâm Huệ hàm dọa nói Được, vậy để trục lỗi, thì tôi tặng bà thêm một buổi kiểm tra toàn diện nữa, thế nào? Thế bị kiểm tra của bệnh viện chúng tôi thuộc loại tốt nhất thế giới hiện nay. Dù bà có bị bệnh đi nữa, kiểm tra xong chúng tôi đều có thể phát hiện ra, từ đó đưa ra lộ trình trị liệu phù hợp. Lục Thiêm Mẫn sắp mất hết kiên nhẫn rồi, chỉ riêng chi phí phòng vip một ngày của viện điều dưỡng này đã lên tới hơn 70.000 tệ, còn chưa kể chi phí toàn bộ quá trình thuê y tá chăm sóc. Cho dù là thị trường đến đây mới được hưởng kiểu đãi ngộ này, thế mà bà ta còn không thỏa mãn, còn nói ý muốn kiểm tra lại lần nữa. Mẹ kiếp, nếu không phải vì nẻ mặt Lâm Thiêu ra, ngay cả Lục Thiêm Mẫn thật sự cũng muốn gọi bảo vệ tới tống người đàn bà này ra khỏi bệnh viện rồi. Vậy được, trong ngày hôm nay, phải thu xếp kiểm tra xong. Nếu không, ngày mai phẫu thuật xong rồi cũng không làm được nữa. Sau khi hồi phục rồi, tôi còn phải về trường tiếp tục lên lớp nữa. Tôi là giáo viên, nếu sức khỏe mà có vấn đề gì, để xảy ra trách nhiệm các cậu cũng không gánh nổi đâu Liếc thấy sắc mặt bất lực của lâm giật lục thầm mẫn chỉ còn biết gật đầu bà nói phải hay là trước tiên bà cứ về phòng nghỉ ngơi đi bây giờ tôi đi thu xếp kiểm tra đợi bọn họ chuẩn bị xong xuôi rồi, rồi lên trực tiếp thông báo lại với bà được không lâm phu nhân thế còn tạm được nhưng mà bây giờ tôi muốn chuyển sang phòng vip ngay lập tức phòng bệnh này hơi nóng tôi không quen lâm vậy nói xong liền để lục thầm mẫn vào trong thu dọn đồ đạc giúp bà ta Sau đó gọi một cô y tá dẫn đường trực tiếp đi vào khu phòng bệnh vip. Mẹ nó, đúng là đồ đàn bà đánh đá. Anh cứ thế mà nhị bà ta sao? Tôi chỉ quan vốn xuất thân từ gia đình thượng lưu. Từ nhỏ đến lớn đều là người người nghe theo hắn ta. Thế nên đây là lần đầu tiên hắn thấy một người phụ nữ quá quát như Lâm Huệ. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi bảo vệ đuổi chính cô dục của mình khỏi bệnh viện sao? Lâm giật lắc đầu ngán ngầm. Hiện tại, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phẫu thuật cho Lâm Huệ rồi để bà ta quấn xéo Cả đời này, cậu cũng không muốn gặp lại bà cô này nữa Tôi chỉ quan mời Lâm Giật qua phòng chơi Nhưng vì trong nhà còn chốt chuyện nên cậu từ chối Đứng chờ ở cửa thang máy đưa mắt lên nhìn đồng hồ Lâm Giật nhờ ra Mộ dung hiểu nhung chắc cũng sắp kiểm tra xong rồi nên quyết định đợi cô luôn tiện tay châm điều thuốc Trên điện thoại, nhóm bạn cùng lớp vẫn đang bàn về chuyện tìm việc sau khi tốt nghiệp Thật ra, đa số bọn họ đều đã tìm được công việc thường tập rồi. Chỉ còn một số cá biệt, hoặc là muốn về nhà chơi một chuyến trước rồi mới tìm, hoặc là quyết định học nghiên cứu sinh. Dù sao, cũng chỉ cần tìm được một nơi để làm việc thôi. Lương thấp cũng không sao. Công việc mới là điều quan trọng, miễn là đừng nhàm chán là được. Đang đọc tin, thì cậu nhận được tin nhắn thoại từ Lăng Tiêu Tiêu. Em đã kiểm tra rồi. Trong công trình hạng mục của tập đoàn Quách Thị, quả thật có hành vi vi phạm ngoài hợp đồng, Em cũng đã giao cho quét trí nội trong hai ngày phải đến phía bộ phận hạng mục giải thích rõ ràng. Nếu không, sẽ truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng của bên họ. Bên kia, giọng nói của Lăng Tiêu Tiêu chuyển lại. Được, cô xem rồi liệu mà làm. Gần nơi tôi bận, cũng không có thời gian đến công trường. ra cho cô toàn quyền xử lý vậy. Lâm giật tắt quỳ chat. Ngay sau đó, lại nhận được cuộc gọi khác từ số lạ gọi đến. Ai đấy? Lâm giật nghe máy. Được lắm, Lâm giật. Tôi với bố tôi vừa rời khỏi bệnh viện, thì mẹ tôi liền bị người ta bắt nạt đúng không? chắc chắn là do anh cố ý phải không? bây giờ chúng tôi lập tức quay lại. nếu mẹ tôi mà mất sợi tóc nào thì anh cứ đợi đấy. bù, điện thoại bị giọt mạnh. lâm giật cầm di động trên tay, lông mày nhíu lại. rõ ràng nếu không phải chính mình chủ động ra mà giúp đỡ thì bây giờ lâm huệ cả người lẫn đồ đã bị bảo vệ đuổi ra khỏi bệnh viện rồi. thế méo nào qua miệng ngũ huệ mẫn lại biến thành tự cậu trúc phiền toái thế này. Không hằng nhiều một bãi nước bọt. Lâm Giật cũng chẳng muốn tiếp tục đợi mộ dùng hiểu nhung kiểm tra xong nữa. Để lại cho cô lời nhắn, rồi cậu liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. 7 giờ 30 tối, Lâm Giật trốn nguyên ở nhà một ngày. Buổi tối ăn cơm cùng cha mẹ xong, liền gọi tưởng giao lái xe tới đưa mình về nhà luôn. Hiện tại, cậu sợ nhất chính là gặp phải gia đình nhà Lâm Huệ. Chỉ mong bình an qua được đêm nay đã, rồi sáng mai nói rõ ràng mọi chuyện với bọn họ sau. Nhưng mà Lâm Giật không ngờ nhất Chính là đến trưa hôm sau lại nhận được điện thoại của ông Lâm Trực Cương kêu cậu lập tức tới bệnh viện. Tại quầy thu ngân bệnh viện, Lâm giật trông thấy ngũ hoại mẫn cầm một đống giấy tờ, đang to tiếng cãi nhau với nhân viên thu ngân. Đây là cái loại bệnh viện kiểu gì vậy? Mẹ tôi mới là một ca phẫu thuật cắt bỏ xoài mật thôi mà, đã mất hơn 700.000 tệ. Muốn cướp của nhà người ta à? Tôi nói cho các người biết, nếu mà không giải thích rõ ràng đông hóa đơn này, tôi lập tức sẽ phản ánh lên Bộ Y tế để bọn họ đến kiểm tra xem. Rốt cuộc, đây là bệnh viện hay xã hội đen? Nhân viên thù ngân vẫn rất kiên nhẫn trả lời. Tất cả hóa đơn điều trị của bệnh viện đều được công khai rõ ràng. Hơn nữa, đều thông báo tới người nhà bệnh nhân. Cô cũng đã tự mình ký tên rồi, bây giờ lại trách bệnh viện chúng tôi thô đắt. Thế này, sợ là không hay lắm. Cô nói láo, cô đưa ra đúng giấy tờ giày như vậy, lại nhiều chữ như vậy, thì tôi làm sao xem hết được? Theo tôi thấy ấy à, chính bệnh viện các người cố tình vàng thao lẫn lộn để lừa tiền bệnh nhân thì có. Ngũ Huệ Mẫn to tiếng nói Khiến rất nhiều y tá, nhân viên khác Đều vây đến xem Thu hút cả sự chú ý của Lâm Giật bên ngoài Hóa đơn viện phí Lâm Giật kiễng chân ngó vào xem Trên tay Ngũ Huệ Mẫn Đích thực có một đống giấy tờ in chữ Viện điều dưỡng Chi tiết là chữ Ngoài ra còn có chữ ký và con dấu 790.000 tệ Lâm Giật chú ý tới những chữ to đùng Cuối tờ hóa đơn Đều là toàn bộ chi phí tiến hành phẫu thuật Cắt bỏ sỏi mật và viện phí của Lâm Huệ Chi phí khám bệnh của viện điều dưỡng này vốn vô cùng đắt đỏ. Điều này cậu cũng đã sớm biết rồi. Cậu nhớ rõ ràng, có lần sợ An Nhiên nói ở viện điều dưỡng này cho dù là một cái kim y tế thôi cũng là hàng nhập khẩu. Giá cả đắt hơn mấy lần so với bên ngoài. Thậm chí là hàng trăm lần. Hơn nữa, lần này coi là đích thân chủ nhiệm diêm làm bác sĩ mổ chính cùng mọi người tiến hành cả phẫu thuật. Nhưng mà phẫu thuật của Lâm Huệ lại do chính mình sắp xếp. Theo lý mà nói, Đang lẽ bệnh viện không nên tìm bà ấy đòi viện phí mới phải Cho dù là thu Thì cũng chỉ nên mang tính chất tượng trưng Theo giả chung trong thành phố thôi Vậy tại sao lục thiêm mẫn Lại yêu cầu hội mẫn trả toàn bộ chi phí Lâm giật đang suy nghĩ Bỗng cảm thấy có người vỗ vai mình từ phía sau Đang đợi tôi sao Phía sau cậu là mộ dung hiểu nhung Đang cười tiếc cả mắt Sao cô lại ở đây Không phải vẫn chưa kiểm tra xong sao Lâm giật thắc mắc hỏi Xong hết rồi tôi đến lấy kết quả kiểm tra nhận tiện xem bệnh viện có vấn đề gì không cấp trên cũng đã có lệnh rồi phải nghiêm chỉnh ngăn chặn những sự việc như thế này xảy ra để giữ gìn tác phong y sĩ tốt đẹp của bệnh viện phía nam giữ gìn môi trường khám bệnh trong sạch thấy mộ dung hiểu nhung bày ra bộ dạng như đang tuyên thệ lâm giật tròn mắt ngạc nhiên để bệnh viện thu toàn bộ viện phí của lâm huệ là chú ý của cô sao lâm giật khó tin hỏi lại đừng nói linh tinh đây là bệnh viện nhà anh mà tôi đâu dám chỉ tay năm ngón chứ chẳng qua tôi chỉ đề xuất ý kiến với viện trưởng lục, không ngờ ông ấy thực sự làm theo, thật đúng là một viện trưởng tốt." Mộ Dung Hiểu Nhung vừa cười vừa nói, mà lúc này, giọng của Ngũ Huệ Mẫn lại càng to hơn, Lâm giật quay đầu lại, liền thấy Huệ Mẫn đã vò nát đồng hóa đơn trên tay, mặt đỏ bừng bừng tức giận mắng: "Bớt giả bộ trước mặt tôi đi, tôi không chấp nhận hóa đơn này, các người đòi bao nhiêu thì tôi phải trả bấy nhiêu chắc? Còn thật sự xem như không có gì nữa, <cười> cũng chỉ là một bệnh viện từ thối nát mà thôi." Cảnh cáo trước với mấy người. Bố tôi làm trong chính phủ đó. Dám động đến nhà tôi thì cái bệnh viện này lập tức phải đóng cửa luôn đấy. Tới lúc đó xem, các người còn dám thu tiền của tôi nữa không? Xin lỗi, mỗi lần cô ký tên vào hóa đơn thì đều có hai bản. Vậy cô xem nó cũng không có tác dụng gì đâu. Nhân viên nhẹ nhàng nói. Ha <cười> ha, bây giờ thì tôi thật sự nghi ngờ bản chất tồn tại của bệnh viện các cô rồi đấy. Tôi muốn báo cáo với bộ phận liên quan để họ tới kiểm tra bệnh viện các cô. Rốt cuộc, bệnh viện này trị bệnh cứu người... Hay là một chỗ để vừa vét tiền bạc? Ngũ Huệ Mẫn vừa nói, vừa lấy điện thoại ra bấm số. Alo, trưởng khoa Uông, tôi là Huệ Mẫn, bây giờ ông có tiện nói chuyện không? cuộc gọi được kết nối. Lại sao vậy Mẫn Mẫn? Hai ngày nghỉ cuối tuần mà sao cô vẫn chăm chỉ gọi điện thế? Lại gặp chuyện gì sao? Trưởng khoa Uông khẽ mỉm cười. Trưởng khoa Uông, hiện giờ tôi thật sự có chuyện muốn tìm ông. Còn nhớ hôm qua tôi gọi điện cho ông, nhờ ông thông báo cho viện trưởng viện đầu dưỡng sắp xếp cho mẹ tôi một cuộc phẫu thuật không? Hiện giờ tôi đang ở bệnh viện, nhưng họ không cho chúng tôi đi. Bọn họ còn yêu cầu chúng tôi trả 700.000 tệ tiền viện phí nữa. Ông nghĩ việc này có nên thông báo cho bên trên biết không? Ngũ Huệ Mẫn đắc ý nói. Viện điều dưỡng, Tôi nhớ đã nói với cô là tôi không biết ai ở đó mà. Nhưng mẹ cô làm phẫu thuật gì? Sao lại tới tận 700.000 tệ phí phẫu thuật vậy? Như thế cũng đắt quá rồi. Trưởng khoa uống nhíu mày. Em đang nói chuyện đấy đó. Giờ em đang bị họ bao vây rồi. Nếu xếp quen biết ai trong ngành này, Thì mau bỏ họ tới đây xem thử đi Bệnh viện chết tiệt gì vậy Một ca phẫu thuật cắt xoài mật cũng tốn hẳn 700.000 tệ Đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn mà Ngũ Huệ Mẫn nói lớn Ừ tôi có quen một trưởng phòng Của Cục Y tế thành phố Đây là viện điều dưỡng phải không Cô cứ ở yên đó Bây giờ tôi sẽ gọi cho họ để xem là chuyện gì trưởng khoa Uông nói Được rồi tôi chờ tin tức của ông Ngũ Huệ Mẫn đột nhiên nói lớn Sau đó thì cúp máy Các cô cứ chờ xem Người mà tôi vừa gọi là lãnh đạo cục y tế Ông ấy đã hỏi về vấn đề này rồi Hơn nữa ông ấy chuẩn bị đến điều tra Để xem bệnh viện rách nát của mấy cô Còn có thể kiêu ngạo đến khi nào Ngũ Huệ Mẫn khoanh tay ngạo mạn nói Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận điều tra của cấp trên Nhưng nếu bệnh nhân ở đây thêm một ngày Thì chúng tôi phải tính thêm một ngày phí chăm sóc và phòng bệnh Hy vọng rằng đến lúc cô rời khỏi bệnh viện Có thể thanh toán rõ ràng Nhân viên nhẹ nhàng nói Cục Y tế mà cũng dám tới điều tra viện điều dưỡng. Sợ rằng cho dù thị trường đích thân đến cũng không dám nói những lời như thế này. Trước lời uy hiếp của ngũ huệ mẫn, các nhân viên tỏ ra rất bình tĩnh. Được rồi, cô ta cũng không tỏ vẻ được bao lâu nữa đâu. Cục Y tế của thành phố chắc chắn sẽ không dám nhúng tay vào chuột ở chỗ này. Tóm lại, đừng để cô ta thấy anh ở đây. Nếu không, anh không được yên đâu. Mộ Dung Hiểu Nhung mỉm cười. Cô ấy vỗ vai lâm giật rồi đi về. Lâm giật sừng sốt một chút. trước khi ngũ huệ mẫn nhìn về phía này cậu đã vội vàng xoay người đi theo mộ dung hiểu nhung đi lên tầng 2. ngay từ đầu cô đã bày mưu muốn để lâm huệ trả tiền thuốc men sau khi điều trị đúng không trên ban công tầng 2, lâm giật đứng bên cạnh mộ dung hiểu nhung hỏi <cười> bày mưu gì chứ trả tiền chữa bệnh chẳng phải là việc chính đáng sao hơn nữa chính bọn họ chủ động cầu xin anh muốn đến viện điều dưỡng chữa bệnh bây giờ không trả nổi tiền viện thuốc men thì có thể trách được ai chứ mộ dung hiểu nhung nói Cô chắc chắn là bọn họ không thể trả được 790.000 tệ hà Lâm giật thật sự không biết Cô hai này của mình có bao nhiêu tài sản Theo cậu thấy Hai vợ chồng này làm trong biên chế Nhà cũng do cơ quan cấp cho Dù sao trong tay cũng nên có chút tiền tiết kiệm mới phải Dù sao mỗi khi về nhà vào dịp Tết Gia đình Lâm Huệ Đều khoe khoang trước mặt bố mẹ cậu Như thể bọn họ rất thành công Vậy phải xem Bọn họ có thể giải thích rõ ràng Nguồn gốc của số tiền đó hay không Mộ Dung Hiểu Nhung nói Nếu hôm nay bọn họ không thể thanh toán tiền viện rồi rời khỏi bệnh viện vậy thì Lâm Huệ sẽ bị đoàn thanh tra kỷ luật của Sở Giáo dục điều tra vì nghi ngờ có hành động gây rắc rối cho y tế và cố ý trì hoãn trả tiền viện phí Tôi không biết kết quả điều tra sẽ ra sao nhưng có một điều tôi khá chắc chắn đó là sự nghiệp giảng dạy của cô ta có thể sẽ kết thúc ở đây sợ rằng không phải đình chỉ công tác thôi đâu có thể sẽ bị đuổi khỏi hàng ngũ giáo viên Nhưng nếu cô ta có thể trả tiền viện phí thì sao? Lâm giật hỏi. Đây là 790.000 tệ. Anh đừng đánh giá cao lương và đại ngộ của nhân viên biên chế. Chờ khi gia đình bọn họ ăn uống tiết kiệm trong nhiều năm, cũng không chi tiêu nhiều. Nếu không, cho dù có thể trả tiền, nhưng không giải thích được nguồn gốc số tiền, thì không chỉ Lâm Huệ, mà thậm chí chú anh cũng phải chấp nhận cuộc điều tra của Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Kết quả của cuộc điều tra, nhẹ thì bị kỷ luật nội bộ, nặng thì lấy tội có lượng tài sản lớn không rõ nguồn gốc chuyển giao cho cơ quan điều tra ít thì sáu năm nhiều thì 12 hai năm nếu là anh anh sẽ làm thế nào nhìn vào đôi mắt trong trèo như biển sao của nội dung hiểu nhung lâm giật không hiểu sao lại cảm thấy giận gáy không phải cô đã lên kế hoạch trước cho tất cả những chuyện này đấy chứ lâm giật theo bản năng hỏi tôi không có khả năng như vậy đâu khi bọn họ vừa vào viện đã muốn ăn ngon mặc đẹp dùng đồ tốt Thậm chí đến đội ngũ phẫu thuật Cũng phải là những người có kỹ thuật cao nhất Chỉ một ca phẫu thuật đã tốn hơn nửa triệu tệ Rõ ràng bọn họ không chọn cái rẻ hơn Giờ thì phải tự nhận lấy hậu quả thôi Có thể trách được ai chứ Mộ dung hiểu nhung mỉm cười lầm giật dám lấy mười mấy năm còn xin của mình ra thể Mộ dung hiểu nhung tuyệt đối là một ác quỷ Nếu cô ấy không theo chính trị Thì đúng là lãng phí vẻ ngoài như thiên thần Còn cả tiềm năng vô cùng đen tối này nữa Điện thoại của anh đang kêu kìa Mộ dung hiểu nhung nhắc nhở cậu. Lâm giật mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đã phát hiện là bố cậu gọi tới. Chắc là gọi tới hỏi tụi anh đấy. Mộ dung hiểu nhung cười nói. Lâm giật liếc cô ấy một cái, rồi cầm điện thoại đi về phía đối diện, sau đó mới trần chừ nghe điện thoại. Giật, giật cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao đi khám bệnh ở viện điều dưỡng lại tốn kém như thế? Một ca phẫu thuật lấy xoả mật đã tốn 790.000 tệ, như thế chẳng phải là muốn lấy mạng của cả nhà cô hai con sao? Ngay khi vừa chấp nhận cuộc gọi, giọng nói lo lắng của Lâm trực Cương đã vang lên. 790.000 tệ, con cũng không biết. Bệnh viện này do cô hai tự mình chọn. đến chuyện này cô ấy cũng không biết rõ sao. Lâm giật lặp lại những gì Mộ dung hiểu nhung vừa nói với mình lại lần nữa cho Lâm trực Cương nghe. Cô hai còn bảo cô ấy cũng không biết. cô ấy tưởng con sẽ sắp xếp tốt mọi thứ, nhưng giờ bọn họ bị mắc kẹt trong bệnh viện không ra khỏi được. Cả nhà đều đang rất lo lắng. Bệnh viện này không phải là bệnh viện tư nhân của cha mẹ ruột con hả? Con mau nghĩ cách giúp bọn họ đi. Lâm trực cương hỏi. Giúp đỡ kiểu gì đây? Con thì lấy đâu ra 790.000 tệ để giúp cô ấy thanh toán hóa đơn viện phí chứ? Hay để con gọi cho Hà chân Đông? Bảo là con có một người thân đi khám bệnh ở viện điều dưỡng, nhưng không có tiền trả viện phí. Để ông ấy gọi điện thoại cho viện trưởng miễn khoản tiền này được không? Lâm giật nói. Đừng gọi. Lần này chúng ta đến Nam Đô đã gây nhiều phiền toái cho Hà Tổng rồi. Giờ tìm ông ấy vì chuyện này nữa thì thật rất mất mặt. Nghe giọng điệu cô độc của bố trong điện thoại, Lâm giật thở dài, nói. Bố, chúng ta coi nhà cô hay là người thân, nhưng bọn họ đã khi nào đối xử với chúng ta như người thân chưa? Bố là con cà trong nhà, những ngày lễ Tết đều là bố chủ động gọi điện cho cô ấy. Cô ấy đã lúc nào từng quan tâm đến bố chưa? kể cả việc hàng năm đi tạm mộ cho ông bà nội cũng phải để bố khổ sở gọi điện thoại cầu xin họ thì bọn họ mới tỏ vẻ như lãnh đạo đi thị sát, về quê cho có rồi lại đi về hồi nữa nói thật với bố 4 năm con học đại học cô hai và chú chưa bao giờ gọi điện dù con đến nhà họ ngồi chơi đợt trước con đến nhà cô chú vì chuyện của bố bọn họ thậm chí không rót cho con một cốc nước nước đó còn rất đói bụng nhưng bọn họ còn dạy dỗ con nửa ngày người thân như thế bố bảo con bỏ ra 790.000 tệ thanh toán hóa đơn viện phí hộ sao con cảm thấy con không làm được hơn nữa hôm qua ở nhà chồng ta bọn họ đã chế nhạo con như thế nào bố và mẹ không phải cũng thấy cả sao bây giờ nhà chúng ta sống vui vẻ rồi thì cảm thấy những điều này không quan trọng nhưng nếu như nhà chúng ta vẫn giống như trước đây sống sót qua ngày nhờ vào một mẫu đất thì bố cho rằng bọn họ sẽ coi bố là anh cả sao lầm giật chút hết nỗi bất bình oán giận trong lòng ra cuối cùng cậu cũng nói thêm tốt nhất bố mẹ cứ tắt điện thoại đi bố mẹ cứ coi như chưa nghe về chuyện này con sẽ xử lý tốt ít nhất còn sẽ khiến bọn họ đỡ xấu hổ đầu bên kia im lặng một lúc sau đó cậu nghe thấy tiếng lâm trực cương thở dài được nghe lời con cả bố mẹ không quan tâm đến chuyện này nữa à đúng rồi có chuyện con quên nói với bố lâm giật đột nhiên nói chuyện gì thế sáng nay con đã chuyển năm triệu tệ vào thẻ ngân hàng của bố Nếu bố mẹ ở thành phố không quen Thì cứ dùng số tiền này về quê Mở rộng đất đai Rồi xây căn biệt thự nhỏ mà ở Con đã tìm kiến trúc sư và đội xây dựng giúp bố rồi Chờ bố mẹ về quê quyết định được thời gian Thì con sẽ bảo bọn họ khởi công xây dựng ngay Lâm giật nghĩ rồi nói 5 triệu tệ Con lấy ở đâu ra nhiều tiền thế giờ giật, giật Đừng nói Con đã làm mấy việc xấu xa trái pháp luật bên ngoài đấy chứ Nếu thật sự như thế Thì bố mẹ không nhận số tiền đó đâu Mặc dù trước đây chúng ta nghèo khó Nhưng từ nhỏ bố đã dạy con Làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn Không được Không được nói như dòng leo Làm như mẹo mửa Rồi làm mấy chuyện vi phạm kỷ luật Lâm giật cười khổ ngắt lời ông Bố đừng đoán mò Đây là tiền Hà Tổng nhờ con chuyển cho bố Là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng con nhiều năm nay của bố mẹ Hơn nữa đây cũng chỉ là số tiền đầu tiên thôi Nếu sau này bố mẹ thiếu tiền Thì cứ gọi cho con Con sẽ chuyển tiền cho bố mẹ Tiền nuôi dưỡng Lâm trực cường khó tin nói Bố mẹ nuôi con đâu tốn nhiều tiền như thế Khi còn bé, bố mẹ cũng đâu để con ăn mặc sung sướng Không giống như những đứa trẻ trên thành phố Ngoài việc học đại học Thì cũng không tiêu tới 100 ngàn tệ Hà Tổng đưa cho nhiều quá rồi Hơn nữa bố mẹ coi con như con ruột Tiền năm gì ở đây chứ Bố mẹ không cần số tiền này đâu Con mau trả lại cho Hà Tổng đi Nói bố mẹ cảm ơn ý tốt của ông ấy Lâm giật cũng đoán trước được Phản ứng vừa rồi của Lâm Trực Cương Đây là lý do mà cậu mất cả đêm Mới nghĩ ra được Ông bố nào mà chả có phản ứng như thế? Nếu nói thẳng ra, Hà Trấn Đông đã chuyển cho cậu 100 triệu tệ, thì chắc bố mẹ cậu sẽ điên lên mất. Lâm giật thở dài giải thích. Đối với nhà chúng ta, thì 5 triệu tệ có thể là một số tiền lớn, nhưng với Hà Tổng thì nó cũng chẳng khác gì 500 tệ cả. Thậm chí còn không bằng 500 tệ nữa cơ. Hơn nữa, Hà Tổng cũng đã nói rồi, bố mẹ nhất định phải xây một căn biệt thự. Nếu không, ngày lễ Tết bọn họ muốn về quê thăm bố mẹ, Thì bố mẹ cũng không thể để họ ngồi trong chuồng heo được Hồi nữa ngay cả cái điều hòa cũng không có Hà tổng bảo Sau này sẽ đến thăm bố mẹ sao Giọng nói Lâm Trực Cương có vẻ dồ dày Vâng ạ Hai người là bố mẹ của con mà Hồi nữa ông ấy cũng thích đến nông thôn Hít thở không khí trong lành Vì thế bố mẹ nhất định phải xây nhà mới Coi như là để tiếp đón Hà tổng Gia đình chúng ta cũng không thể quá tồi tàn được Đúng không Lâm giật cười khổ nói Vậy, vậy được rồi Bố sẽ về bàn trợ xây nhà với mẹ con Đừng để Hà Tổng đến quá sớm Nếu không cái trồng heo trong sân nhà chúng ta Sẽ khiến ông ấy khiếp chết mất Thấy bố đồng ý Thì Lâm Giật cũng coi như chút được tàng đá trong lòng Lâm Giật lại lập tức dặn bố mình Đừng dùng số tiền này trả viện phí cho Lâm Huệ Sau đó cậu mới yên tâm cúp điện thoại Lúc này Mộ Dung Hiểu Nhung đi tới cười nói Thế nào Làm công tác tư tưởng cho bố anh xong chưa Lâm Giật gật đầu Họ không thể mặc kệ người thân được Cũng mày tôi đã thuyết phục được rồi, nên cũng không phải lo lắng nữa. Tôi thật sự hâm mộ anh. Ông bố cố chấp của tôi một khi đã quyết định gì, thì cho dù tôi có nói gì cũng vô dụng. Nhà anh tốt thật, mọi người có thể nói chuyện với nhau, không giống tôi. Hễ gặp phải chuyện gì thì chỉ có thể bỏ nhà đi, không còn cách nào khác tốt hơn. Mộ Dung Hiểu Nhung hâm mộ nói. Nếu lời nói của Chủ tịch tỉnh lại thay đổi nhanh chóng, thì còn đâu sự uy nghiêm nữa. Lâm giật cảm khai nói. Cho tới bây giờ, Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó Ngày mà mộ dung trí thể hiện sự uy nghiêm của ông ta Với thần phận và địa vị của mộ dung trí Nếu như ở thời cổ đại Khi vị này nổi giận Thì có thể sẽ khiến cho đầu rơi máu chảy Người chết như dạ Lâm giật còn nhớ rõ những điều Được học trong sách giáo khoa lịch sử Ngô Tam Quế vì mỹ nhân mà nổ trận lôi đình Cậu tin mộ dung trí Cũng vô cùng cưng chiều cô con gái bảo bố này Một khi mộ dung hiểu nhung xảy ra chuyện gì, thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Vì thế, cậu ta sẽ cố gắng không chọc giận cô ấy. Cô ấy đã theo mộ dung trí vào trốn quan trường đã lâu. Suy nghĩ và cách nhìn cũng không phải tầm thường. Cô ấy không phải người mà đàn ông bình thường có thể kiểm soát. Lúc hai người đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền tới từ ngoài hành lang. Hai người liếc nhìn nhau một cái, rồi lâm giật theo bản năng chạy đến sen. Đây là tiếng của lâm huệ. Có vẻ cô ta đang cãi nhau với nhân viên y tế Hơn nữa dường như cậu còn nghe thấy tên mình Mộ dung hiểu nhung cười khèn khách Cô cửa cái gì? Lâm giật tức giận Không có gì Vừa rồi lúc đi ngang qua bệnh viện Tôi có nghe thấy bên trong đang gọi điện cho sở giáo dục Chắc rằng sở thanh tra sẽ đến đây ngay Anh không định đi xem thử hả? Mộ dung hiểu nhung nói Tôi không đi Lâm giật lắc đầu Đùa hả? Chuyện này đã phát triển rắc rối tới mức này Một khi cậu xuất hiện ở thời điểm mấu chốt như thế, thì gia đình Lâm Huệ chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu, chắc chắn sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này. Nghĩ tới sắc mặt của gia đình này, Lâm Giật đã cảm thấy không thoải mái rồi. Ồ, vậy tôi đi đây, hẹn gặp lại. Mộ dung hiểu nhung vẫy tay với Lâm Giật, sau đó đi về phía phòng bệnh của Lâm Huệ. Phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Lâm Huệ nghiến răng ánh mắt bà ta tràn ngập oán hận nhìn điện thoại trong tay. Cái lão lầm trực cương này Giờ cũng biết tắt máy rồi đấy Huệ Mẫn, giờ con đến thẳng biệt thự bọn họ đang thuê xem Rốt cuộc hiệu giờ bọn họ đang ở đâu Cho dù thế nào Cũng phải tìm được bọn họ Bắt bọn họ giải quyết chuyện này thay chồng ta Lâm Huệ vẫn cho rằng Lâm Trực Cường đã thuê căn biệt thự Bách Hoa Lộc Đồng thời bà ta cũng đổ hết mọi chuyện này Lên đầu cả nhà Lâm Trực Cường Không cần đâu Tôi vừa qua nhà bọn họ, đóng cửa rồi Gõ cửa mãi cũng không thấy ai ra Có vẻ bọn họ muốn cắt đứt quan hệ với chồng ta chắc sợ sẽ bị chuyện này liên lụy sắc mặt ngũ tấn tài xanh đồng thời ông ta cũng nhìn về phía ngũ huệ mẫn hỏi con có chắc tiền viện phí tổng cộng hết bảy trăm chín mươi tệ không hơn nữa còn có chữ ký của chúng ta nữa ngũ huệ mẫn gật đầu cô ta đay nghiên nói con nghĩ cả nhà lâm giật cố ý làm chuyện này bọn họ biết tiền viện phí ở chỗ này rất đắt nhưng không hề nói trước với chúng ta chắc chắn bọn họ muốn nhìn thấy cả nhà chúng ta bị chê cười nhưng vô dụng thôi Trưởng Khoa Uông đã liên lạc với lãnh đạo ở sở y tế thành phố. Chắc không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đến đây điều tra chuyện này. Đến lúc đó, chúng ta không cần phải bỏ ra một cách nào. Hơn nữa, bệnh viện này còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho chúng ta nữa. Nếu không, chúng ta sẽ khiến bệnh viện này phải đóng cửa. Để xem bọn họ còn phách lối tới khi nào. Ừ, bố cũng đã đánh tiếng với mấy người bạn làm việc trong chính phủ ở miền Bắc. Bọn họ cam đoàn trong cuộc họp thường kỳ hôm nay sẽ nhắc tới vấn đề này. Bố tin chẳng mấy chốc bệnh viện này sẽ nhận được điện thoại từ phía trên sau đó sẽ vội vàng đến đây xin lỗi chúng ta. Ngũ Tấn đồng ý nói Xin lỗi không thôi thì không đủ phải nhiều huệ mẫn nói bồi thường tổn thất tinh thần cho chúng ta. Đúng là cha nào con ấy lý do nhiều năm nay tôi không liên lạc với nhà họ là vì sợ sẽ bị gia đình quê mùa liên lụy đấy. Nhưng giờ thì hay rồi dám lên lút làm chuyện như thế nhiều huệ mẫn nhà chúng ta đúng là giỏi thật nếu trường khoa uông đồng ý giúp thì chúng ta có thể yên tâm ở lại nơi này rồi. Chờ đám người kia tới đây, tôi sẽ dạy dỗ bọn họ một trận. Lâm Huệ liếc cái sắc lèm, bà ta càng nói càng vui. Đồng thời bà ta cũng lấy điện thoại ra, vừa ngâm nga hát vừa lướt mạng. Sắp đến thời gian thẩm định trước danh cuối năm rồi. Huệ Mẫn, lần này xuất viện, nhất định phải cảm ơn trường khoa Uông thật châu đáo. Nhân tiện nói cho anh ta biết, chuyện mẹ đang định làm. Với trước giáo sư của trường khoa Uông, nếu có sự giúp đỡ của anh ta, thì trong trường không ai có thể đọ lại mẹ. Lâm Huệ liền tiếng dò. Vâng, con biết rồi. Giờ con sẽ gọi điện cho anh ta. Mời anh ta ngày mai đến Quảng Tụ Đức ăn đồ ăn Quảng Đông. Ở đó mỗi người cũng phải tốn tầm 300 tệ. Nhưng nếu ông ta giúp đỡ nhà chúng ta thì có đắt mấy cũng đáng. Ngũ Huệ Mẫn đắc ý nói. Đúng thế, nhưng tiếc rằng trưởng khoa Uông cũng đã 40 rồi. Hơn nữa cũng đã kết hôn. Nếu không, mẫn mẫn nhà chúng ta đã có cơ hội làm vợ trưởng khoa Uông rồi. Lâm Huệ tiếc nuối nói. Xin chào, cho hỏi ai là Lâm Huệ? đúng lúc cả gia đình này đang đắc ý thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra ba người trông niên mặc đồ đen bước vào tôi chính là mẫn mẫn các ông có phải là người mà trường khoa uông giới thiệu tới không nhìn sơ qua đã biết bọn họ là nhân viên của cơ quan chính phủ lâm huệ vui mừng đứng dậy sau đó bà ngũ huệ mẫn mời họ ngồi xuống xin chào chúng tôi là bộ phận kiểm tra kỷ luật của sở giáo dục thành phố nhận được tố cáo về việc lâm huệ cố tình thiếu nợ tiền viện phí vì thế chúng tôi tới đây để tiến hành điều tra tại chỗ mong mọi người hợp tác với chúng tôi người đứng đầu trong nhóm đó nhìn lầm huệ nói ai ai không trả tiền chữa bệnh các ông thuộc đơn vị nào sao vừa đến đã nói vớ vẩn rồi ngũ huệ mẫn lập tức nóng này cô ta ngăn cản ba người trung niên phía trước với vẻ mặt không hài lòng bộ phận kiểm tra kỷ luật của sở giáo dục thành phố đây là giấy chứng nhận của tôi người đàn ông trung niên lấy giấy chứng nhận ra cho mọi người trong phòng xem Đưa tôi xem có phải giả mạo hay không Lãnh đạo cục y tế còn chưa tới Cục giáo dục làm sao có thể đến nhanh như vậy được Ngũ tuệ mẫn giật giấy chứng nhận Của người đàn ông trung niên Sau đó cô ta nghi ngờ đứng dậy quan sát Vẻ không hài lòng xuất hiện Trong mắt người đàn ông trung niên Đồng thời ngũ tấn cũng thả nhiên hỏi Các ông nhận được báo cáo của ai Ngay cả người của cục y tế Cũng chưa tới điều tra rõ ràng Các ông có phải vội vã quá rồi không Nếu có bất kỳ ý kiến nào Về cuộc điều tra này thì có thể trực tiếp khiếu nạn lên văn phòng thành phố. Lâm Huệ, hiện tại chúng tôi muốn hỏi bà ba vấn đề. Đây là chứng cứ cho cuộc điều tra. Mong bà hãy trả lời chi tiết và trung thực. Người đàn ông trung niên trực tiếp đi qua ngũ tấn, rồi hỏi thằng Lâm Huệ. Đầu tiên, trước khi chuyển vào viện điều dưỡng, bà có biết về chi phí ở đây không? Lâm Huệ nghe vậy thì vội vàng phủ nhận. Tôi thậm chí còn không biết viện điều dưỡng này là nơi nào nữa. Đều do người thân kia của tôi nhất quyết đưa tôi đến đây. Cậu ta nói rằng điều kiện ở đây rất tốt, bác sĩ trình độ cao. Cậu ta còn quen biết một số bạn bè ở đây nữa. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Cứ đi theo cậu ta đến bệnh viện này. Người bà con đó tên là gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Lâm Trực Cường, Lâm Giận và Liễu Quế Hoa ba người nhà này đều là người từ tỉnh ngoài tới. Bọn họ đến từ nông thôn không ai có công việc đàng hoàng cả. Bây giờ tôi còn nghi ngờ bọn họ là bác sĩ trong bệnh viện đen này. Nếu không tại sao bọn họ phải giới thiệu cho tôi bệnh viện thu phí đắt như này chứ? Thế mà tôi còn tin tưởng bọn họ. Kết quả lại bị người thân như họ hãm hại. vẻ mặt lông Huệ oán hận nói. Lúc trước, tôi giới thiệu cho mẹ tôi một bác sĩ tốt lắm, nhưng không ngờ lại bị nhà bọn họ lừa đến đây. Tuy rằng các ông thuộc phòng giáo dục, nhưng việc như thế này cũng phải phản ánh lại với các ban ngành liên quan. Không thể cho phép loại bệnh viện lòng dạ hiểm độc như này như nhơn ngoài vòng pháp luật được. Phải trừng phạt bọn họ thật nghiêm khắc. Ngỗ hoài Mẫn dùng giọng điệu giáo dục nói chuyện với người đàn ông trung niên. Um, tôi hiểu rồi. người đàn ông trung niên gật đầu sau đó ông ta hỏi câu thứ hai còn chữ ký trên các hóa đơn và trên thông báo chi phí do bệnh viện gửi tới là do tự bác ký hay người nhà bà tự chủ trương quyết định vừa nói xong câu này thì cả phòng bệnh bỗng nhiên yên lặng thật ra bọn họ căn bản không nhìn kỹ số tiền trên thông báo viện phí bọn họ vốn vẫn cứ nghĩ rằng một ca phẫu thuật lấy xoài mật nhỏ sẽ không tốn bao nhiêu tiền hơn nữa cho dù có tốn kém Thì vẫn có gia đình của Lâm Trực Cương Bọn họ có thể bỏ tiền ra thuê Một căn biệt thự ở Bách Hoa Lộc Thì chả lẽ lại mặt dày Không trả tiền thuốc men cho nhà bà Hồi nữa Lâm Huệ cũng biết Anh cả của bà rất coi trọng tình cảm anh em ruột thịt Chỉ cần bà mở miệng Thì cho dù là bao nhiêu tiền Ông ấy cũng nhất định sẽ đưa cho bà Nhưng bà không ngờ là Toàn bộ chi phí nằm viện Cộng với chi phí phẫu thuật Lại lên tới 790.000 tệ Hồi nữa Lâm Trực Cương lại tắt máy Hiện giờ bà không liên lạc được với ai trong gia đình bọn họ. Tôi không biết. Phòng bệnh yên lặng trong chốc lát, sau đó Lâm Uy bỗng nhiên sốt ruột hét to lên. Ngày nào tôi cũng phải ký bao nhiêu tờ giấy thông báo, ai có thời gian đọc rõ ràng từng chữ? Hơn nữa tôi là bệnh nhân, đôi khi não không còn minh mẫn là chuyện bình thường. Bệnh viện bọn họ đáng lẽ phải có trách nhiệm nhắc nhở chúng tôi, đó không phải là nghĩa vụ của bọn họ sao? Dù sao tôi cũng không nhận hóa đơn này, tôi không nhớ cái gì cả. Lâm Huệ lớn tiếng nói xong Thì quay mặt sang một bên Bà ta tỏ thái độ nhất quyết không nhận nợ Đúng thế Chúng tôi không thừa nhận những hóa đơn này Lần nào bệnh viện cũng cố tình chọn lúc tôi và bố tôi đi vắng Nhân lúc mẹ tôi ý thức không rõ ràng Để yêu cầu bà Ký vào những giấy tờ thông báo này Điều này cho thấy bọn họ cố tình hãm hại chúng tôi Cho nên những hóa đơn này Không có hiệu lực pháp luật gì cả Không được tính chúng tôi sẽ không trả tiền Ngũ hoại Mẫn cũng khoanh tay Tỏ thái độ lạnh lùng Được, tôi hiểu rồi Từ đầu đến cuối Người trung niên cũng không tranh luận với bọn họ Ông ta trực tiếp đưa ra câu hỏi thứ ba Lâm Huệ Bà hiện tại không có khả năng trả 790.000 tệ tiền viện phí Nói cách khác, nếu bệnh viện cho bà thời gian thích hợp Để bà có thể thông qua phương thức thế chấp Và cho vay trả tiền chữa bệnh đúng hạn Bà có làm được không? Ý ông là gì? Ngũ Huệ Mẫn lập tức nhảy dựng lên Cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên Vừa rồi Ông không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Đây là bệnh viện đen. Chúng tôi còn bị người thân lừa gạt. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Các ông rốt cuộc đến đây làm quái gì hả? Không phải mới đến điều tra mẹ tôi đấy chứ. Vị đồng chí này, các ông chỉ mới nhận được một thông báo mà đã tiến hành điều tra một bệnh nhân vừa giải phẫu xong còn chưa hồi phục. Việc này hình như có vẻ không phù hợp với trình tự đúng không? Ngũ tấn cao mày, ông ta vốn nghĩ rằng mấy người này vì nhận được thông báo nên mới tiến hành hỏi lâm huệ như thường lệ. Nhưng nhìn bộ này. Có vẻ bọn họ muốn tra xét đến cùng Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi Người đàn ông trung niên Hoàn toàn không để ý tới ngũ tấn Ông ấy tiếp tục hỏi Lâm Huệ Ôi trời, tôi đau đầu quá Không ngờ Lâm Huệ trầm mặc trong chốc lát Rồi bỗng nhiên đưa tay ôm đầu Bà ta nằm trên giường bắt đầu giả bộ Mẹ, mẹ làm sao vậy Ngũ Huệ mẫn sợ hãi Cô ta vội vàng chạy đến Mẹ đau đầu quá Hiện giờ không thể nghĩ gì cả Đầu mẹ như muốn nổ tung Mau, mau bà bọn họ ra ngoài Nếu mẹ không ổn thì con mau chạy đi gọi bác sĩ cho mẹ Lâm Huệ nằm trên rừng bệnh rền gì Bà ta thoạt nhìn giống như thật sự sắp chết Nhưng không phải mẹ Ngũ Huệ Mẫn vốn dĩ muốn nói Không phải mà làm phẫu thuật lấy xoài mặt hả Tại sao tự dưng lại đau đầu Nhưng khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của Lâm Huệ Liên tục nhìn chằm chằm vào mình Qua khe hở ngón tay Thì Ngũ Huệ Mẫn lập tức hiểu ra Cô ta quay đầu lại Không giữ nói với người đàn ông trung niên các ông còn đứng đây làm gì? các ông khiến mẹ tôi tức giận như thế. nếu hôm nay mẹ tôi xảy ra chuyện gì, mấy ông có chịu trách nhiệm được không? còn không mau cút đi. tôi nói cho các ông biết, tôi biết cục trưởng sở giáo dục của thành phố này. hôm nay tôi sẽ nói với ông ấy tất cả những điều các người đã nói ở đây, để cho ông ấy biết thanh tra kỷ luật đối xử với bệnh nhân vừa làm phẫu thuật xong thế nào. đồng thời, tôi cũng sẽ báo cáo vấn đề này với ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố. các ông có thể điều tra người khác, thì cũng sẽ của người khác có thể điều tra mấy ông. Ngũ tấn đỏ bừng mặt sợ dữ Ngó tay ông ta chỉ thẳng khuôn mặt của người đàn ông trung niên Người đàn ông trung niên cao mày Đây là lần đầu tiên Ông ta gặp phải tình huống như vậy Mặc dù rất hoài nghi tình trạng hiện tại của Lâm Huệ Nhưng sau khi cân nhắc kỹ Ông quay đầu nhỏ giọng Thương lượng với đồng nghiệp Sau đó nói Hiện tại chúng tôi sẽ chờ ở bệnh viện Để bác sĩ làm xong kiểm tra sức khỏe cho người bệnh Chúng tôi sẽ quay lại Cốt Ngũ hoại mẫn lớn tiếng mắng Sau đó cô ta tỏ vẻ căng thẳng. Che chở cho Lâm Huệ Nhanh chóng đuổi nhân viên điều tra kỷ luật ra ngoài Tận khi các nhân viên kiểm tra kỷ luật rời đi được một lúc Ngũ Tấn kiểm tra không có ai ở ngoài hành lang Thì ông ta mới vội vòng đóng cửa Bước tới bên giường Làm sao bây giờ Xem ra cục giáo dục muốn điều tra chuyện này Nếu chúng ta không thể thanh toán tiền chữa bệnh Đừng nói công việc của em bị mất Mà ngay tất cả chúng ta Cũng có thể sẽ phải đối mặt với quan tòa Ngũ Tấn cho mày nói Tại sao chúng ta phải trả số tiền này Phải trả cũng là gia đình Lâm Trực Cương trả cho chúng ta. Nhà bọn họ giới thiệu chúng ta đến nơi này. Hiện tại xảy ra vấn đề, gia đình họ phải chịu trách nhiệm. Ngũ khỏe mẫn tức giận nói: Nhưng hiện giờ chúng ta không liên lạc được với bọn họ. Tiền viện phí hết bảy trăm chín mươi nghìn tệ đấy. Mẹ còn sắp về ăn hưởng tuổi già rồi. Giờ nếu lỡ như mất việc ở thời điểm này, gia đình chúng ta lại phải gánh khoản nợ lớn như vậy, thế thì chẳng khác gì muốn mạng của chúng ta sao? Ngũ tấn thở dài. đồng thời ông ta cũng nhìn vào đôi mắt oán hận của lâm huệ rồi hỏi bà định làm thế nào bây giờ làm sao bây giờ bây giờ lâm huệ hoàn toàn không còn bộ dáng đau đớn như vừa rồi ngược lại khuôn mặt bà ta tràn đầy oán hận bà ta cười hà hà nói dù sao hiện giờ tôi như thế này mấy người thanh tra kỳ luật kia cũng không dám làm gì tôi bây giờ tôi kéo dài thời gian ở đây còn mời mẫn đi tới biệt thự mà lâm trực cương vừa thuê chặn bọn họ lại tôi không tin Anh ta có tiền thuê biệt thự, lại không chịu trả chút tiền chữa bệnh này cho tôi. Đúng, nếu không phải do bọn họ, chúng ta cũng không đưa mẹ đến bệnh viện này chữa trị. Mẹ đừng lo lắng, giờ cậu lập tức đi tìm bọn họ, cậu xem bọn họ có phải mặt giày không biết xấu hổ, không chịu chơi tiền hay không. Hai rưỡi chiều, Lâm giật rời khỏi tầng 2, cậu đi bộ lên tầng 3 để đi thăm cô phiên phiến. Hôm nay là ngày đầu tiên cô phiên phiến nhận chức phó y tá trưởng, với tư cách là người xét duyệt tăng chức cho cô lâm giật cảm thấy cần phải đến thăm rồi tiện thể chúc mừng cô phiên phiến khi đến cửa phòng bệnh cửa phòng bị đóng chặt cửa sổ cũng bị một lớp vải bông màu xám chặn lại xem ra chắc cậu đã đến đúng lúc cô phiên phiến đang thay quần áo lâm giật đứng ngoài cửa cậu lấy điện thoại di động ra đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn thoại ngắn từ mụ dung hiểu nhung cái cô chị họ kia đi từ bố mẹ anh để đòi tiền viện phi đấy kèm theo sau đó là chuỗi tiếng cười ác ý Chuyện xảy ra khi nào? Tim Lâm giật nảy lên một cái. Năm phút trước, bây giờ anh gọi điện thoại thì có thể kịp đấy. Nhưng mà tôi không thể để ý cô ta giúp anh được. Tôi phải đi mua quần áo cho buổi tiệc rượu tối nay. Tôi không giúp anh được rồi. Buổi tiệc rượu, mộ dung hiểu nhung vẫn còn thích tham gia những hoạt động như vậy sao? Lâm giật lắc đầu, cậu gõ chữ trả lời OK. Sau đó thì gọi điện cho máy bàn ở biệt thự số 2. Cái tên ngốc nghếch này. Mộ dung hiểu nhung vừa đi ra khỏi bệnh viện. Cô nhìn thấy tin nhắn quy do Lâm giật gửi tới Thì lập tức nắm chặt hai tay thành nắm đấm Khi một cô gái Đặc biệt là cô gái xinh đẹp Chủ động nói với cậu ta rằng Cô ấy muốn đi mua sắm quần áo Thì là một người đàn ông Cậu ta không nên hỏi một cách tượng trưng rằng Có cần cậu đi cùng Giúp cô lái xe sách đồ không hà? Ok nghĩa là sao Nghĩa là mặc kệ cô hà. Thế mà cô còn đang nghĩ cách Giúp cậu ta thoát khỏi gia đình cô hai đáng ghét đó giờ nghĩ lại có vẻ là do cô tự mình đa tình, do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. đôi mắt xinh đẹp của mụ dùng hiểu nhung xuất hiện vẻ lạnh lẽo. cô ấy bước nhanh ra khỏi bệnh viện rồi lái xe thẳng đến nơi cần đến. cùng lúc đó lâm giật đợi cô phiền phiền thay đồ xong. có thể là do tiền lương trước kia nên lâm giật có thể thấy được quần áo trên người cô ta không phải nhãn hiệu nổi tiếng. bộ Âu phục của nữ không phù hợp với người. phía dưới mặc một chiếc quần lửng đen, chân đi đôi giày cao gót màu đen. Cô ta còn đeo chiếc khăn choàng che đi vết sẹo trên má trái. Lừa ghi tá tùy nhân cao cấp của các cô không thấp. Đừng nói đến một bộ quần áo phù hợp với dáng người cũng không mua nổi chứ. Lâm giật nhìn từ trên xuống dưới. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ê, cậu thấy bộ quần áo này của tôi không đẹp hả? Đây là lần đầu tiên Lâm giật thể hiện thất vọng với cách mặc của cô nên cô phê phiến bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Thôi, cô đừng vội đi báo cáo. Cô đi với tôi đến Tân Thiên Điệu một Mùa đã." Sau đó hãy đi tới chỗ viện trưởng Lục nhận chức Lâm giật kéo cánh tay cô phiên phiến Xoay người bước ra ngoài Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe Bây giờ tôi sẽ đến tòa nhà thương mại tâm Thiên địa Trên đường đi Lâm giật gọi điện cho Lục Thiêm Mẫn Vâng, giờ tôi sẽ cho tài xế tới cửa đợi cậu Lục Thiêm Mẫn vội vàng gọi cho tài xế Rồi bảo anh ta lái chiếc Mercedes ben của mình Tới đứng đợi ở cửa Hai người lên xe rồi đóng cửa Cô phiên phiến ngồi cạnh Lâm giật Cô ta lo lắng giải thích Tôi đã quen mặc đồng phục trong bệnh viện, tôi chỉ có hai bộ quần áo bình thường để thỉnh thoảng mặc khi ra ngoài thôi. Bộ quần áo nghiêm chỉnh này tôi đã mua khi mới đến bệnh viện báo danh cách đây 2 năm. Tôi biết, Lâm giật gật đầu. Vậy thì cậu định, Cô Phiên Phiến lo lắng hỏi, Lâm giật quay đầu lại, khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Cô Phiên Phiến thì cậu nghiêm túc nói, sau khi từ Tân Thiên Địa trở về bệnh viện, cô sẽ không còn là y tá tư nhân của Phiên Phiến như trước đây nữa. mà cô sẽ quay lại viện điều dưỡng với tư cách phó y tá trưởng. Lần đầu tiên phó y tá trưởng của viện điều dưỡng xuất hiện trước mặt cấp dưới, cô tuyệt đối không được làm mất mặt tôi, hiểu không? Bây giờ, lâm giật cần phải nhanh chóng giúp cô phiên phiến tạo dựng sự tự tin. Một chức phó y tá trưởng sợ rằng sẽ không đạt được hiệu quả mà trước kia cậu nhắm tới. Tôi, tôi biết rồi. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của lâm giật, cô phiên phiến ngơ ngác gật đầu, tim cô ta đập thình thịch Chiếc xe đậu ở lối ra của tòa nhà thương mại Tân Thiên Địa, Lâm giật đưa Cố Phiên Phiến đi thẳng tới cửa hàng quần áo LV trên tầng 4. Lần trước, cậu đã vung tiền như nước mua một đôi giày cao gót trị giá gần 10.000 tệ. Hơn nữa, trong cậu còn trẻ, ăn mặc lại rất bình thường, nên khi vừa bước vào cửa, các nữ nhân viên bán hàng đã nhận ra cậu. "Chào anh, xin hỏi hôm nay anh cần gì? Tôi có thể giới thiệu cho anh." "Anh cần quần áo nữ hay giày nữ?" Gần đây trong cửa hàng có rất nhiều kiểu giang mới, có cần tôi mang ra đây thử không ạ? Trước sự chào đón nhiệt tình từ nhân viên bán hàng, Lâm Giật nhìn cô phiến phiến rổ nói. Cô tự đi chọn đi, chọn xong thì gọi tôi. À, được. Cô phiến phiến giống như người mất hồn, cô ta bắt đầu chọn quần áo dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của một nhóm nhân viên bán hàng. Lâm Giật ngồi ở trên sofa buồn chán, lấy điện thoại di động ra. Cậu muốn xem có bài đăng mới nào trên diễn đàn lớp hay không? Chuyện gì vậy hả? Không có nhân viên bán hàng nào là sao? Đây có gọi là cửa hàng LV không hả? Thái độ phục vụ gì vậy? Một giọng nói tranh chua xuyên thẳng vào lỗ tai, Lâm giật vô thức quay đầu nhìn sang. Trước cửa cửa hàng, một người phụ nữ trung niên mập mạp mặc váy caro ôm lấy một cậu nhóc trẻ tuổi đang dừng lại nhìn. Có thể cửa hàng có chuyện gì đó, chúng ta đi chỗ khác rồi lát quay lại đây mua cũng không muộn. Cậu nhóc nói. <cười> Dịch vụ của những cửa hàng xa xỉ này càng ngày càng kém. Dù có chỗ lớn đến đâu cũng phải để người ở lại canh cửa chứ. Thôi đi, vì cục cưng đã nói như thế, vậy chúng ta không so đo với họ nữa. Đi chỗ khác xem rồi lát nói sao. Người phụ nữ mập mạp, vòng tay qua eo cậu thanh niên, rồi vặn vẹ mông đi về phía cửa hàng Gucci bên cạnh. Tình cảm mẹ con bây giờ cởi mở như thế à? Lâm giật cạn lời lắc đầu. Tuổi của chàng trai kia dường như cũng tầm cậu. Dù quan hệ giữa mẹ con có thân mật đến đâu, thì ở tuổi này vẫn nên giữ khoảng cách nhất định. Sau khi lướt quỷ chác một lúc Lâm giật ngẩng đầu lên Vẻ mặt cậu rối rắm nhìn sang quầy bên cạnh Rồi đứng dậy đi tới Sao vậy? Không thích món nào à? Cô phiên phiên nhớ mày Cô ấy đứng dò dự trước quầy quần áo Nhìn thấy Lâm giật đi tới Nhân viên bán hàng bên cạnh lập tức cởi nói Cô ấy đã ưng hai bộ trang phục công sở Nhưng vẫn chưa quyết định được sẽ mua cái nào Cô phiên phiên cũng cao mày gật đầu Một bộ màu trắng Một bộ hồng phấn Mặc dù bộ màu hồng phấn mặc vào rất đẹp Nhưng có vẻ không phù hợp với những nơi như bệnh viện làm đúng không Nhìn thấy vẻ mặt dối rắm của cô phiên phiến Lâm giật nở nụ cười Gói hết tất cả lại đi Không, không phải Cô phiên phiến sững sốt một lát Sau đó cô ta vội vàng xua tay giải thích Ý của tôi không phải như vậy Tôi chỉ cảm thấy Không phải cô định chỉ mặc một bộ quần áo đi làm chứ Với tư cách là phó y tá trưởng Cô cũng sẽ phải xuất hiện ở một số sự kiện Thế nên cũng phải có vài bộ đồ để thay Lâm giật vừa nói vừa ra hiệu cho nhân viên bán hàng Lấy hết tất cả quần áo trên da treo Sau đó cậu xoay người đứng trước kệ giày đối diện Mấy đôi cao gót này cũng rất đẹp Cô thích đôi nào Lâm giật cười hỏi Cô phía phía nhìn Lâm giật Trong lòng cô ta có chút rung động Cô ta cũng không nhìn kỹ Mà chọn bừa một đôi giày cao gót màu hồng gần đó Cái này tôi thích cái này Cái này hả Lâm giật gật đầu rồi nói với nhân viên bán hàng Lấy tất cả giày ở quầy giày Kể cả đôi cô ấy thích Được, xin anh cho một lát. Cô phiến phiến sững sờ, không nói lên lời. Mười mấy chiếc túi LV đã được nhân viên bán hàng đóng gói và đặt ngay ngắn trước quầy. Cô anh tổng cộng hết 230.000 tệ. Xin hỏi anh trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ? quẹt thẻ, không có mật khẩu đâu. Lâm giật đưa thẻ cho nhân viên bán hàng. Sau đó cậu ra vẻ giận dỗi nhìn cô phiến phiến nói. Dù sao, cô cũng sắp trở thành phó y tá trưởng rồi. Với mức lương mỗi tháng 2 triệu tệ thì mua vài bộ quần áo rồi giày dép cũng đâu đến nữa phải dè dặt như thế tôi cố phiền phiến bất lực đứng dậy cô ta biết tại sao lâm giật lại làm như thế nhưng thoáng cái đã tiêu hết hai trăm ba mươi nghìn tệ để một quần áo giày dép một người luôn sống tàn tiện như cô khó có thể bình tĩnh lại trong chốc lát được dây chuyền hoa tai nhẫn đồng hồ có còn gì không lâm giật hỏi không không cần đâu tôi có mấy thứ đó rồi không cần mua nữa đâu cô phiền phiến nhanh chóng từ chối Cô ta sợ Lâm Dật nổi hứng lên lại mua cho cô một cặp đồng hồ kim cương. Nếu như thế, cho dù cô có lấy thân bào đáp cũng không trả nổi. Được rồi, nếu cô thích gì thì sau này có thể tự đi mua. Tôi không giỏi chọn đồ cho phụ nữ lắm. Lâm Dật nói thật. Lúc này cậu đổ nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới từ ngoài cửa. Đồng thời còn có cả tiếng bước chân nhanh chóng bước tới. Phiền phiền, sao cô lại ở đây? Lâm Giật nhìn về hướng âm thanh phát ra. Cậu thấy hai mẹ con kia không biết đã quay lại từ lúc nào Chàng trai được người phụ nữ ôm eo Tròn xoe mắt nhìn cô phiến phiến Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc Trường, trường chết Cô phiến phiến khẽ mở miệng Trong mắt cô ta cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên Bốn ánh mắt rối rắm cứ thế nhìn nhau Cô phiến phiến và cậu thanh niên nhìn nhau chằm chằm Mà Lâm Giật và bà cô mập mạp Cũng nhìn hai người họ với vẻ mặt nghi ngờ Sao thế? Hai người quen nhau hả? Giọng nói của người phụ nữ mập mạp rất to Giọng điệu cũng có vẻ kiêu căng Khiến người nghe cảm thấy không thoải mái Bà ta lại là ai nữa Cô phiên phiến càng mày Mắt cô dán chặt vào cánh tay đang ôm nhau của hai người Cô ấy là... Cậu thanh niên vừa mở miệng Thì bỗng nghe thấy bà cô mập mạp bên cạnh Chỉ thẳng tay vào mặt cô phiên phiến Rồi lớn tiếng nói Nhỏ này có phải chính là con y tá đề tiện Mà lúc trước anh nói đã trả tiền sinh hoạt hàng tháng cho anh không? Ý tá đê tiện, Lâm giật nhíu mày, cậu dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vợ em nghe anh giải thích đã. Chàng trai lo lắng ngẩng đầu lên, khi cậu ta nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của người phụ nữ mập mạp, thì lập tức sợ run cả người, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. Cậu ta quay đầu nhìn về phía cô phiến phiến, giọng điệu cũng trở nên hung hãn. Cậu làm sao vậy? Không phải tôi đã bảo, cậu đừng quên lấy tôi nữa rồi mà. Sao cô còn bám lấy tôi như cao dính chuột thế hả? Cái loại phụ nữ mặt dày không biết xấu hổ như cô, mau cút cho nhanh cho khuất mắt tôi. Sau này tôi không muốn gặp lại cô thêm lần nào nữa." Nói xong, cậu ta còn tỏ vẻ cương quyết bằng cách trực tiếp dùng tay đẩy bà vai cô phiến phiến. Cô phiến phiến không hề đề phòng nên bước chân lao đảo ngã lăn ra đất. "Hừ, <cười> còn hồ ly tinh, ỷ vào việc bản thân còn trẻ nên mặt dày mặt dặn. giờ cô đã rõ chưa hả? Trương chết là cô cưng của tôi, sau này tốt nhất cô nên cút đi ra vào, nếu để tôi gặp lại cô." Để xem tôi có xé nát mồm cô ra không? Người phụ nữ mập mạp dữ tận nhổ một ngụm nước bọt về phía cô phiên phiến rồi bà Tào ôm trương chết đi vào bên trong. Đợi đã. Lâm giật khom người đỡ cô phiên phiên đứng dậy cậu cúi đầu nói Không biết lịch sự thế hả? Ít nhất cũng phải xin lỗi người ta một câu rồi mới đi chứ. Xin lỗi. Bà cô mập mạp dừng lại khinh thường nhìn lâm giật. Vậy ra hai người quen biết nhau hả? Xem ra. sau khi trương chết nhà chúng tôi vứt bỏ con y tá rẻ tiền này thì yêu cầu của cô ta cũng đã giảm xuống rất nhiều không biết đó khát thế nào mà bám vào cái loại như này mua nhiều thời thế này chắc cũng phải bán máu mới có tiền trả nhỉ lâm giật nhìn người phụ nữ mập mạp trước mặt cân nặng của bà ta ít nhất cũng phải chín mấy cân tóc xoăn gợn sóng lớn ăn mặc trang điểm lộng lẫy lỗ tai cổ rồi tay đeo đầy trang sức vàng bạc và kim cương hơi thở quý bà nhà giàu từ trên người bà ta bỗng chốc tỏa ra khắp nơi. Nhìn cái gì? Nói cho mày biết, tao không có hứng thú với mấy cái loại nhỏ con như mày. Mặt mũi thì quê mùa, đâu có giống như cục cưng nhà tao. Không chỉ mặt mũi đẹp trai không thôi, mà ngay cả công việc cũng là hạng nhất. Mày nhìn lại mình xem, còn không bằng nổi một nửa của cục cưng tao. Đúng là hợp với con nhỏ y tá nghèo rất mồm tơi, phải bắn máu này rồi. Nồi nào úp vùng đấy, đúng là vô cùng xứng đôi. Bà cô mập mạp tỏ về khinh thường. Bà không được phép nói lâm gạt nhà chúng tôi như vậy. khuôn mặt tràn đầy phức tạp của cô phiến phiến Bỗng dừng xuất hiện vẻ kích động Dạ Còn bao che cho nhau nữa cơ à Cưng ơi Cưng nhìn kỹ kia có nhỏ lương vài đồng vài cắc, Nhưng lại muốn bao nuôi cưng đi nè Hai người mới chia tay không bao lâu Nhưng không ngờ cô ta đã đi bao nuôi một thằng ăn bán kém xa cưng May mà lúc đấy cưng nghe lời em nói Ở bên cạnh em Nếu như cưng còn đi theo cái loại y tá đề tiện này á Hiện giờ đều mọc vài cái sừng Chắc cũng chẳng biết nữa ấy chứ Bà cô mập mạp đắc ý nói Thật ra, Trường Chiết cặp kè với người phụ nữ mập mạp này đã lâu. Khi đó, cô phiến phiến và long giật còn chưa hề quen biết nhau. Mỗi tháng, cô phiến phiến vẫn đúng hạn gửi cho Trường Chiết mấy ngàn tệ tiền phí sinh hoạt. Nhưng từ đầu đến cuối, cô phiến phiến không cho Trường Chiết chạm vào người. Thứ nhất là vì cô phiến phiến và Trường Chiết ban đầu đến với nhau để tìm sự an ủi về tâm lý. Hai độ tuổi chênh lệch nhau quá lớn đã tạo thành rào cản tinh thần, khiến cô phiến phiến không thể vượt qua. Thứ hai ấy là hầu như ngày nào cô phiến phiến cũng đi làm trong bệnh viện, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau. Cho dù trường chết có ý muốn này thì thời gian cũng không cho phép. Nhưng điểm quan trọng chính là bà cô mập mạp này giàu hơn cô phiến phiến rất nhiều. Bà ta là người kinh doanh trang sức có tiếng ở 5 đô. Mỗi lần thuận tay đưa cho trường chết cũng phải đến 10.000 tới 20.000 tệ. Đồng thời bà ta cũng hứa hẹn với trường chết. đợi cậu ta tốt nghiệp sẽ tặng cho cậu ta một chiếc mercedes benz trị giá hơn ba trăm tệ mà trương chết đã quen tiêu tiền như nước cậu ta lo lắng tiền cô phiền phiến đưa cho mình không đủ sau hai ba bận thì cậu ta và bà cô mập mạp đã ở cùng nhau dù sao cũng không sơ muối được người ta mà tiền cô cô ta đưa cho cũng không bằng bà cô mập mạp này nhưng trương chết vẫn luôn tồn tại ảo tưởng với cô phiến phiến vốn dĩ cậu ta nghĩ Sẽ có ngày bản thân chiếm được cơ thể Của cô nàng nữ thần này Nhưng không ngờ hôm nay bọn họ lại chạm mặt nhau ở đây Tất cả chuyện cũng bị bại lộ Thôi bỏ đi vợ à Chúng ta không thèm chấp với bọn họ Không phải em nói muốn mua cho anh mẫu giày Và quần áo mới nhất của cửa hàng này sao Giờ chúng ta đi luôn thôi Đừng để ý hai cái đứa khố rách áo ôm này Trương chức khinh thường nhìn Lâm Giật Và cô phiến phiến Cậu ta nắm tay bảo cô mập mạp rời đi Quần áo ở đây không bán cho hai người Lâm Giật thản nhiên nói Chà, vẫn còn muốn dây dơ tiếp hả? Tao là khách quý của cửa hàng này Mày nói không bán là sẽ không bán hả? Mày cho rằng Cửa hàng này là của nhà mày mở mà hả? Sao không tự đáy một bãi mà soi xem Mình là cái dạng gì? Người phụ nữ mập mạp, khịt mũi khinh thường Bà ta và trường Chết Bước vào quầy Trương Bày Đi kiểm kê tất cả quần áo và giày dép Trong cửa hàng cho tôi, tôi sẽ mua hết Lâm giật quay đầu nói với người bán hàng bên cạnh Hả? Nhân viên bán hàng vẫn đang hoàn toàn đắm chìm Trong nội dung vở kịch cầu huyết Của bà cô mập mạp Nên nhất thời không phản ứng kịp Cô lại đây Lâm giật quay lại nhìn thẳng vào người bán hàng khác bên cạnh rồi nói Cho dù quần áo Giày dép, thắt lưng, phong cách nam hay nữ Chỉ cần là tất cả những mặt hàng Mấy cô đang bán trong cửa hàng Còn cả hàng trong kho nữa Tôi muốn mua hết tất cả, có hiểu không Hiểu, hiểu rồi ạ Nhân viên bán hàng rôn dậy đáp lại Sau đó cô ấy quay đầu lại Nói với những người khác Các cô còn ngơ ngác ra đấy làm gì Mau nhanh dọn đồ cho khách đi Nhanh lên Lúc này mấy nhân viên bán hàng mới phản ứng kịp Bọn họ lập tức giải tán Rồi điên cuồng chạy về phía sảnh trưng bày và nhà kho Mặc dù người phụ nữ mập mạp Trông giàu hơn lâm giật rất nhiều Nhưng vừa rồi lâm giật tính tiền Đã sử dụng black card Hơn nữa còn quẹt tới tận 320.000 tệ Điều này có nghĩa Đấy chính xác là chiếc black card trong truyền thuyết Là phiên bản giới hạn Được 5 ngân hàng lớn của Hoa Hạ Liên kết với nhau tạo ra Đúng là hàng thật Mà cả Nam Đô này Người có tư cách sở hữu tấm thẻ Black Card này Cũng chỉ có một người Chàng trai này không ngờ lại là người của Đại Gia Trình Ở Nam Đô này Không ai dám đắc tội với Đại Gia Trình Ngay cả chủ tịch của LV Hoa Hạ Cũng không ngoại lệ Trong phòng trưng bày nhanh chóng vang lên tiếng la hét Tức giận của bà cô mập mạp Đồng thời từng gói hàng cũng nhanh chóng được đóng gói Rồi được nhân viên bán hàng Chuyển đến quầy một cách cung kính Máy in hóa đơn trên quầy hoạt động không ngừng Không đến 10 phút biển lại một sắm dài hơn 1 mét Trải dài từ quầy xuống mặt đất Hơn nữa vẫn còn tiếp tục dài ra thêm Các cô làm sao thế hả Tại sao lại đem mọi thứ ra khỏi kệ Không bàn thứ gì cho tôi hả Bà cô mập mạp Cuối cùng cũng không nhịn được nữa Bà ta tức giận dẫn trường chết đến quầy lệ tân Rồi chất vấn người phục vụ Đang nhanh chóng xuất hóa đơn Xin lỗi, tất cả hàng hóa trong cửa hàng đều đã được quý ông này mua cả rồi. Ngay cả hàng tồn kho cũng hết rồi. Nếu quý khách cần thì chúng tôi sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho quý khách sau khi hàng mới về kho vào tháng sau. Mong lúc đó quý khách chú ý nhận máy. Nhân viên phục vụ vừa nhanh chóng gõ hóa đơn vừa mỉm cười giải thích. Tất cả, mua tất cả, cậu ta sao? Bà cô mập mạp rôn rầy chỉ ngón tay về phía lâm giật. Bà ta trợn mắt, háo hốc mồm, nói Ý của cô là Cái thằng nhóc này mua hết hàng hóa Và hàng tồn kho trong cửa hàng của các cô Hơn nữa là thanh toán toàn bộ một lần Vâng, thưa quý khách Nữ nhân viên bán hàng mỉm cười Cô nói sai rồi Tấm thẻ đó không phải của tôi Nó thuộc về vợ tôi Lâm giật cầm tấm thẻ bà lách khác Từ phía sau ra Rúi vào tay cô phiền phiến Sau đó cậu mỉm cười nói Bà xã, anh thấy đồ cũng sắp đóng gói xong rồi Có thể tính tiền rồi đó Vâng Cô phiến phiến cắn chặt môi, đứng dậy, đi về phía quầy. Thưa quý khách, cô tiêu hết tổng cộng 1,9 triệu tệ. Vừa rồi chúng tôi đã báo cáo với quản lý. Quản lý đã chấp thuận giảm giá 20% cho cô. Mức tiền sau chiết khấu là 1 triệu nghìn tệ. Hơn nữa, hàng tháng chúng tôi sẽ tặng cô sản phẩm mới dùng thử. Xin hỏi cô quẹt thẻ thanh toán đúng không? Nữ nhân viên bán hàng rồn dày cả người. Dường như cô đã nhìn thấy con số khủng khiếp trong phần thưởng hoa hồng khi nhận được lương vào cuối tháng này. Quẹt thẻ, cô phiến phiến mỉm cười, cô để Black Card vào tay người bán hàng. Xoẹt, thanh toán thành công, khi cô phiến phiến cầm lấy hóa đơn Onion on Pay rồi ký tên lên đó, thì vẻ mặt của bà cô Mập Mạp và Trương Chết đứng phía sau, vô cùng kỳ lạ. Hơn 1,4 triệu tệ, bà cô Mập Mạp tự nhận rằng không phải bản thân không có bằng đó tiền, nhưng nhoáng cái, dùng một khoản tiền lớn như thế để mua quần áo, giày dép và túi sách Thì cho dù bà ta có thể làm được Nhưng sợ rằng cũng phải suy nghĩ rất lâu Thậm chí còn phải kiểm tra chuỗi vốn của công ty Để xem bản thân có tiêu hứa vào đó hay không Nhưng con nhỏ y tá chết tiệt trước mặt này Lại làm ra việc bà ta khó có thể quyết định được Một cách vô cùng rất khoát Quan trọng là vẻ mặt của cô ta vẫn thản nhiên nhiều cũ Giống như không phải cô ta đã tiêu 1,4 triệu Mà là như việc thường ngày Bỏ ra 14 tệ mua một ly trà sữa trân châu Ở ven đường vậy Sao lại có thể chứ Cô phiên phiến Tiền lương hàng tháng của cô Chưa tới 10.000 tệ Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế Để mua những thứ này Trường chết Thậm chí còn nói không được lưu loát Cậu ta nhớ Trước đây cô phiên phiến đã nói rõ rằng Bản thân chỉ là một y tá Hơn nữa mới tới nam đô làm việc Chưa tới mấy năm Cái này hơn một triệu tệ đấy Cô ta lấy đâu ra số tiền này Điều này hoàn toàn khác với cô phiên phiến Trong ấn tượng của cậu ta Cậu nên biết Đây chỉ là tiền lương thôi Cô ấy là y tá trường của bệnh viện chúng tôi, tiền thưởng cuối năm không chỉ có bằng này thôi đâu, có gì phải kích động chứ. Lâm giật trận mắt nói thật. Y tá trưởng trường chết và người phụ nữ mập mạp nhìn nhau. Trường chết có thể không hiểu lắm về vị trí này, nhưng bà cô mập mạp thì biết rõ. Một trong những khách hàng lớn của bà ta chính là y tá trường của một bệnh viện hạng hài ở Nam Đô. Nghe nói quyền lực có lớn hơn một số phó viện trường ở Nam Đô. Những người có quyền thế tới bệnh viện muốn sắp xếp bác sĩ và phẫu thuật hay một số đại diện y tế muốn đến bệnh viện bán hàng, nếu không được y tá trường đồng ý thì căn bản tới cửa cũng không bước vào được. Trước đây bà ta nhập viện vì nhồi máu não, bà ta còn phải nhắc cho việc khách kia phong bì 90.000 tệ để cô ta tìm bác sĩ mạch máu não tốt nhất ở bệnh viện họ làm phẫu thuật cho bà ta. Hơn nữa, mức tiêu thụ tích lũy của nữ y tá trường kia trong cửa hàng bà ta cũng đã vượt qua một triệu tệ. Nhưng mà y tá trường đó đã hơn 50 tuổi Cũng sắp nghỉ hưu rồi Cô gái trước mặt này dường như còn quá trẻ Ha <cười> ha Đừng giả vờ nữa Trên đời này làm gì có y tá trường trẻ tuổi như vậy Tôi thấy có vẻ Loại y tá đề tiện như cô Đã được anh chàng nào bao nuôi rồi Hôm nay vì giận dỗi tôi Nên mới ngoáng cái tiêu cả đống tiền của anh ta Tôi đoán chắc giờ anh ta cũng đã nhận được tin nhắn chi phí Đang trên đường đến đây phải không Người phụ nữ mập mạp suy nghĩ một lúc Rồi bà ta nở nụ cười kỳ lạ Nói Vợ, vợ à Ý em là cô phiên phiến cũng bị đàn ông bao nuôi hả Ánh mắt trường chết lóe lên vẻ phức tạp Sau đó cậu ta lại vui vẻ nói Chắc chắn là như thế Em kinh doanh được nhiều năm rồi Có một số bạn bè ở Nam đâu Cũng quen biết không ít người trong bệnh viện Em chưa bao giờ nghe nói tới Y tá trưởng trẻ tuổi như thế này đâu Bà cô mập mạp tự hào nói Tôi biết ngay mà Bình thường cho tiền tôi cũng vô cùng buồn xỉn Khiến tôi tháng nào cũng không đủ Mua trang thiết bị trong game Không biết bây giờ móc đồ ra một triệu tệ Mua quần áo giày dép Hóa ra là sau khi được trai bao nuôi Thì lại lén lút đi bao nuôi thêm một thằng ăn bám Nhưng mà ăn nằm với hai người đàn ông cùng lúc cha cô cũng mệt lắm nhỉ Thế mà trước kia còn to vẹt thuần khiết Trong sáng trước mặt tôi Kết quả lại là loại gặp ai cũng có thể dạng chân Đúng là không ngờ được Khi bà cô mập mạp nói cho cậu ta biết Cô phiên phiến cũng được người khác bảo nuôi Cậu ta nhớ lại việc Trước đây cô ấy thậm chí còn không cho cậu ta hôn môi Thì trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị Khi nói chuyện cũng không còn kiên kỵ gì nữa Thưa cô, đây là hóa đơn Và tất cả sản phẩm đã mua Xin hỏi cô có muốn kiểm tra ngay tại chỗ không Lúc này nhân viên phục vụ đi tới Cô ấy đứng chắn giữa hai người Rồi cứ nói với cô phiên phiến Không cần đâu Tôi sẽ viết địa chỉ cho cô Cô cứ bảo người ta giao đồ thẳng đến đó là được rồi Cô Phên phiến cầm lấy giấy và bút trên quầy Cô ta viết số biệt thự của Lâm Giật Ở Thung lũng phỉ thúy Rồi đưa cho người phục vụ Vâng ạ, giờ tôi sẽ gọi xe chuyển đồ đến nhà cô ngay Không cần đâu Lâm Giật xua tay ngắt lời người phục vụ Người của vợ tôi đang đợi ở dưới Bọn họ sẽ lên ngay Người, khi cô Phên phiến đang sững sờ Thì nghe thấy tiếng bước chân rồn rập Đột ngột vang lên ở hành lang bên ngoài cửa hàng Y tá trưởng cố Đã chuẩn bị xe xong rồi Cứ để chúng tôi chuyển đồ Cô về nghỉ ngơi trước đi Vài người đàn ông vạm vỡ đứng ở cửa Đứng đầu chính là người mà vừa nãy Đã đưa họ đến cửa hàng Tài xế lục thiêm mẫn Sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Giật Anh ta gọi ngay cho bộ phận bảo vệ của bệnh viện Tới giúp anh ta vận chuyển đồ Ừ, sau khi cô phiến phiến hết ngạc nhiên Thì về mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi nói Chuyển đồ đặt lên xe Rồi gửi tới biệt thự số 2 ở Thông lũ Vĩ Thúy Vâng, những người này Không hỏi thêm gì cả bọn họ bước vào cửa hàng bắt đầu điên cuồng giúp cô phiến phiến chuyển đồ được rồi chúng ta cũng nên đi rồi lầm giật đứng dậy khỏi ghế sofa ánh mắt cậu quét nhẹ qua gương mặt xấu hổ của người phụ nữ mập mạp và chừng chết cho dù không biết cô phiến phiến có phải là y tá trưởng của một bệnh viện nào đó hay không nhưng chỉ dựa vào việc cô ta có thể bỏ ra 1,4 triệu tệ mua quần áo mà không hề chớp mắt hồi nữa mấy người đàn ông vừa tới chuyển đồ Nhìn qua là biết, xuất thân từ quân đội, có thể thuê những người như vậy đi theo, thì chắc chắn thân phận không phải tầm thường. Ít nhất không phải như những điều Trường Chiết đã nói trước đây, rằng cô ta chỉ là một y tá còn con. Trường Chiết nhìn cô phiến phiến, mặt cậu ta gần như xanh lét. Tại sao trước đây cô cứ giấu giếm tôi? Trường Chiết dò dự, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Giấu cậu điều gì? Cô phiến phiến không hiểu hỏi lại. cậu rõ ràng rất giàu có, nhưng tại sao? Mỗi tháng chỉ gọi điện thoại cho tôi được vài phút, còn bảo tôi cô là y tá nhỏ, lương tháng cũng không nhiều. Sao cô lại gạt tôi? Cô muốn thử lòng tôi đúng không? Trương Chết không cam tâm nói. Xét về ngoại hình, cô phiến phiến không chỉ bỏ xa bà cô mập mập này vài con phố thôi đâu. Còn về tài chính, cô phiến phiến rõ ràng cũng không kém hơn bà ta. Nhưng bản thân cậu lại vì một bà cô xấu xí, người béo ục ịch, mà vứt bỏ một nữ thần cực phẩm như thế. Lúc này, khuôn mặt của Trương Chết giống như mở tiệm thuốc nhuộm, vừa xanh lại vừa tím. Không phải, tôi vốn định, chờ sau khi cậu tốt nghiệp sẽ cho cậu một bất ngờ, nhưng không ngờ cậu lại cho tôi bất ngờ trước. Cô phiến phiến cười nhẹ, đôi màn nướng dễ thương càng trông đẹp hơn. Đi nào, lúc này có một bàn tay đột nhiên đưa tới, ôm lấy má cô phiến phiến, lâm giật sờ má cô rồi cười nói. Buổi chiều em có phải đi xem xe, đã hẹn trước với người ta rồi, đừng để người ta đợi lâu. Vâng. Cô phiên phiến gật đầu, rồi hai người bước ra khỏi cửa hàng và rời đi. Mãi đến khi ra khỏi trung tâm mua sắm rồi ngồi vào xe, thì lâm giật mới buông bàn tay đang ôm Má cô phiên phiến ra. Cám, cảm ơn. Tim của cô phiên phiến đập loạn xạ, cô đưa tay chạm vào vết thương trên má trái. Nếu không phải lâm giật tinh mắt, nhanh tay lấy tay che má trái của cô, thì cho dù trước đó bọn họ có làm gì, thì sợ rằng cũng sẽ bị vết sẹo này làm cho đổ sông đổ biển. nhưng không biết tại sao vào lúc này cô phiến phiến không nghĩ gì về vết sẹo này ngược lại cô ta còn cảm thấy biết ơn nó nếu không có nó thì cũng sẽ không xảy ra những việc như trong trung tâm thương mại ngày hôm nay đặc biệt cuối cùng lâm giật còn chủ động ôm lấy cô giúp cô che đi vẻ xấu hổ của bản thân rõ ràng chỉ là cậu nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh tại sao mình lại nảy sinh cảm giác an toàn với cậu ấy cô phiến phiến thầm lầm bầm trong lòng nhưng đột nhiên cô ta ngẩng đầu vội vàng nói với lâm giật vậy vậy số tiền đã tiêu hôm nay đợi khi tôi nhận được tiền lương hàng năm thì sẽ gửi lại hết cho cậu cảm ơn cậu lâm giật lâm giật nhìn cô ta rồi ngẩn ra nhưng đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên lâm giật lấy điện thoại ra xem lông mày cậu đột nhiên cau lại mẹ có chuyện gì vậy lâm giật thiết sau một hơi rồi hỏi giờ giật con đang ở đâu Mau về nhà xem đi, giờ chị họ và chú con đang kéo bố con đến bệnh viện, bắt ông ấy phải trả tiền viện phí cho bọn họ. Ở đầu bên kia điện thoại, Liệu Quế Hòa đang lo lắng đến phát khóc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.